thân kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube còn chuyện cùng với bộ truyện võ học tà tù luyện có thể bảo kết của tác giả Tân Phong và với giọng đọc của Khổng Lăng Mệnh và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé chúng ta sẽ cùng theo dõi xem chuyến công du về thành thiên cửu của Lâm Phàm sẽ diễn ra như thế nào à, mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui đừng quên ấn like chia sẻ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 lâm phàm tự nhờ cũng đang rơi vào trong hồi ức mặc vận tú bà ngây người một lát rồi mới phản ứng lại vậy nghe đi vào trong xem một chút xem sao không có tiền lâm phàm ngửa hai tay ra hắn vẫn giống như trước vậy chỉ thích ăn không nghe thấy lời này không có tiền tới nơi này làm cái gì vô duyên khiến người khác mừng hụt mặc vận buông tay lâm phàm trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt không còn bất kỳ hứng thú nào Ai, thay đổi rồi. Lâm phàm cảm thán rồi đi thẳng về phía trước. Cô nương lúc trước có vẻ ngoài xinh đẹp, còn hiểu biết cầm kỳ thì họa. Không ngờ nay lại trở nên không có chút tù dưỡng văn thơ nào. Tiếp tục đi một chút, dừng một chút. Hàn phát hiện còn rất nhiều nơi chưa thay đổi. Tất nhiên cũng có những nơi đã xảy ra thay đổi rất lớn. Nhiều một chút, mau nhiều một chút. Nhưng mà vào lúc này, Có tiếng hét lớn phát ra Sau đó chỉ thấy có người ngồi cỗ kiệu mà tới Cỗ kiệu bị sốc rèm lên Có thể nhìn thấy người ngồi trong kiệu Người nọ cầm một nắm hát dưa trong tay Ngừng đầu vừa cắn hát dưa vừa nhìn trời Thoạt nhìn cũng có thể thấy tuổi khá lớn Hơn nữa còn có vẻ ngoài quen thuộc Đậu má Đây không phải là Hoàng Trương sao Ngay sau đó hắn nghe thấy tên nói chuyện của các bà tánh xung quanh Hỏa lão già lại ra phố khoe khoa nữa rồi ai kêu con trai nhà người ta chính là quan đại nhân của thiên kiều thành chúng ta chứ người cha già chắc chắn phải khoe khoa một trận rồi hoàn lão già lúc trước chỉ là người của kinh lôi mình sau đó rời bảng nhưng mà vẫn còn quan hệ dù sao ông ta cũng không áp bức chúng ta ông ta cũng chỉ là thích khoe khoa mà thôi lâu lâu còn có lúc cho chúng ta ăn lơ một chút nịnh nọt cũng không có việc gì nó có lý lắm thật đúng là bị hắn luộc ra lâm phàm nhìn bóng dáng hoàng trên đi xa vậy mà gã sống tốt như thế. Nói thật, lúc đầu là biết tình hình của Hoàng trường, Gã nuôi một đám người Hy vọng bọn họ học hành chăm chỉ Một ngày nào đó có thể thi đậu công danh. Với sự ổn định của đại âm Thật đúng là thời điểm tốt để bắt kịp Có thể nhìn thấy Hoàng trường là tốt rồi Không nghĩ sẽ chạm mặt gã Nhưng nhìn thấy là bằng hiệu cũ Có thể sống tốt như vậy Hắn cũng đã hài lòng Tùy họ đều đã già Nhưng việc có tu vi trong người Dù tu vi không cao, cũng tốt cho cơ thể Quanh đi quẩn lại Hắn đi tới Kinh Lô Minh Nhìn kiến trúc nguy ngạc trước mắt Lâm phàm chỉ có thể nói Có tiền thì có thể xây Trước kia Kinh Lô Minh cũng đã rất tốt Nhưng thật sự không thể so với Thứ không lồ trước mắt này lầu cát cào sừng sững Uy nghiêm trắng lệ bà chữ lớn Kinh Lô Minh vô cùng bắt mắt Cho dù đứng ở đầu trong thành Cũng có thể nhìn thấy đại bàn doanh của Kinh Lô Minh Phát triển rất tốt Ta thấy ít nhất mạnh gấp mấy lần trước kia Thậm chí mấy chục lần Lâm Phàm nhìn lầu các khổng lồ, nghĩ rằng Ngụy Trùng biết thân phận của Trần Tử Nghĩa, sau khi mình rời đi tất nhiên lão sẽ chăm sóc cho nó, có thể có thành quả như vậy cũng là có thể tưởng tượng được. Người tìm ai? Hai vị ban chúng cảnh gác cửa lớn của kinh Lôi Minh, tràn đầy tinh khí thần, bên hồng rát thành đào, khác với những người giữ cửa mà hắn từng thấy khi còn ở kinh Lôi Minh. Phượng diện tinh khí thần cũng tăng lên toàn bộ, hoàn toàn thay đổi. hai tên ban chúng đã sớm chú ý đến lâm phàm bộ dáng lén lút không giống người tốt tuy rằng hiện giờ kình lô minh bọn họ đủ mạnh để không cần để ý đến bất kỳ thế lực nào nhưng bao giờ cũng có một số người đầu hơi thiểu năng không biết sống chết đến kình lô minh làm càn xem một chút lâm phàm cười nói hai vị ban chúng nghi ngờ nhìn lâm phàm đánh giá từ trên xuống dưới chưa từng thấy còn không mang theo binh khí nhìn không giống người có tính uy hiếp nơi này là kình lô minh không có gì đẹp người có chuyện gì thì có thể nói với bọn ta đứng ở đây nhìn bọn ta rất dễ cho rằng người là người có mục đích một vị bàn chúng trong đó mở miệng nhắc nhở lâm phàm lâm phàm cười cười không nói gì ngay lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi thì một bóng dán tậy chạy từ trong kinh lô minh ra trực tiếp đụng phải lâm phàm Hắn cúi đầu nhìn là một tên nhóc béo úp ích ngay sau đó tiếng la gọi truyền đến thiếu gia, chậm một chút không nên chạy loạn Mấy người làm vội vàng chạy đến, Lâm Phàm nhị tên nhóc trước mặt, đột nhiên hắn phát hiện dáng dấp lại có vài phần giống Trần Tử Nghĩa. Ngay cách những người kia gọi đứa nhỏ, trong lòng có loại suy nghĩ, đứa bé này rất có thể chính là con của Trần Tử Nghĩa, cũng là cháu trai của chính hắn. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra nụ cười, đứa nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Lâm Phàm, rất nghi hoặc, không biết người trước mắt là ai. bàn chúng cảnh các cửa lớn thấy tiểu thiếu gia nhà mình đến gần đối phương không khỏi trở nên cảnh giác chỉ sợ đối phương ra tay với thiếu gia của họ vậy thì chuyện này có thể sẽ rất kinh khủng họ vội vàng kéo tiểu thiếu gia về đối phương không có bất kỳ hành vi quá khách nào bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm đừng căng thẳng ta không có ác ý chỉ nhìn một chút mà thôi Lâm Phạm biết lúc bọn họ nhìn thấy đứa nhỏ chạy đến trước mặt hắn, cả đám đều vô cùng căng thẳng, thậm chí cũng đã sẵn sàng rút đào. Trong cơ thể đứa nhỏ trước mắt này chảy dòng máu của hắn. Chỉ đáng tiếc, bọn họ đều được chuyển lại huyết mạch trường ngừng luyện lúc ban đầu của bản thân, không thể chuyển thừa huyết mạch của hắn. Người là ai thế? Đầu ta bị đụng đau quá. Đứa nhỏ tỏ mò hỏi, còn sờ lên đầu thật sự đau quá. Lâm phàm nơi nụ cười ấm áp Nhìn thấy huyết mạch của mình có thể truyền lại ở nơi đây Tâm trạng đột nhiên rất tốt Hắn rất muốn nói cho đứa nhỏ ta chính là ông nội của con Lúc hắn đi tử nghĩa kết hôn với thiên kim của tụ nghĩa mình ở Bằng Châu Hắn đã rời đi nhiều năm như vậy Cháu trai mới lớn như thế này Xem ra tử nghĩa không đủ cố gắng Nếu là hắn thì đã sớm hỉ hục bồi dưỡng ra đời sau Ngày đại hôn cố gắng một chút Miệt mài là một cách mãnh liệt Con cũng rất lớn rồi người chưa từng thấy ta nhưng cha người từng gặp ta cha người là trần tử nghĩa đúng không đúng vậy người biết cha ta biết còn biết rất rõ cha người có nhà không lâm phàm hỏi đứa nhỏ nói cha ta không có nhà ta ở với mẹ ta à người tên là gì lâm phàm càng ngày càng cảm thấy cháu trai đáng yêu vô cùng ngay khi đứa nhỏ định tiếp tục nói chuyện với lâm phàm hai tên bán chúng lại đứng chắn trước mặt thiếu gia nhà mình rốt cuộc người là người nào? dò hỏi nhiều như vậy là muốn làm gì? bọn họ cảm thấy đối phương có vấn đề, hẳn vẫn luôn dò là tin tức. từ những tin tức này là chuyện mà thành thiên kiều đều biết rõ. nhưng nếu đối phương hỏi ra thì chỉ có thể chứng minh đối phương chưa chắc đã là người của thành thiên kiều. hơn nữa là lịch có hơi không bình thường. thật sự không có ác ý. lâm Phàm nói. mặc kệ người có ác ý hay không, mời ngươi rời đi ngay bây giờ. nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Hai vị tiểu bằng hữu có dũng khí đáng khen. Lâm phàm không muốn nói gì thêm. Nếu tự nghĩa không ở kinh lô mình thì thôi vậy. Hắn quay người rời đi. Chờ sau khi Lâm phàm đi khỏi, hai vị ban chúng dặn dò. Thiếu gia, về sau gặp được những người này tuyệt đối không thể để ý tới. Đều rất kỳ lạ. Thiếu gia của bọn họ chính là tiểu bào bối mà mình chủ yêu thương nhất. Nếu như gặp phải nguy hiểm, vậy thì có thể sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn. toàn bộ đại âm trên nền ẩm mỹ cũng không quá đáng. Dành tiếng của kình lôi mình ở đại âm cực kỳ vang dội, cho dù là những tổng môn kia cũng không dám trêu chọc kình lôi mình. Điều này cũng đủ để chứng minh kình lôi mình chúng ta trầu bỏ cỡ nào. Phiêu Hương Tiểu Lâu khai quán đi mấy người. Lâm Phàm đứng ngơ cửa, Tiểu Nhị liền vội vàng tiến lên đón tiếp, trên mặt nở nụ cười vô cùng dạng dỡ. Một người, 10 ngày vào trong. Gian tiểu lâu mà hắn đến chính là con đường mưu sinh cho các huynh đệ theo hắn khi hắn rời khỏi kinh Lôi mình. Dưới sự nâng đỡ của kinh Lôi mình, nó dần dần lớn mạnh. Lúc vừa mới vào, hắn lập tức nhìn thấy về bề ngoài xảy ra sự thay đổi lòng trời lở đất. Tần tràn lại, nó càng thêm sầm uất hơn trước kia. Đặt ở thành Thiên Cửu, nó cũng thuộc vào loại tiểu lâu sang trọng bậc nhất. Bước vào tiểu lâu, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Hắn không nhìn thấy người quen nào, tiểu nhị ở bên cạnh mỉm cười chờ khách chọn món. tiểu nhị tiểu lâu của các người không tệ đâu có mấy ông chủ lâm phàm hỏi tiểu nhị nói tiểu lâu của chúng ta tiện tiếng tăm lẫy lừng khắp thành thiên tử còn về ông chủ á thế thì nhiều ta nghe người khác nói qua lại lịch tiểu lâu chúng ta đúng là không nhỏ ông chủ tiệm cũng tức là thành viên của kình lôi Minh, đi theo một vị đại nhân vật sau khi đại nhân vật rời đi liền để lại quán rượu này cho họ à thì ra là thế Lâm Phàm không có ý gì khác khi hỏi mấy câu này, hắn chỉ muốn biết bọn họ ở chung như thế nào, dù sao thông thường lợi ích đều sẽ khiến người ta quên mất ý định ban đầu, giờ xem ra bọn họ vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi xưa. Đây là chuyện vui nhất của hắn. Ngài là người ở đâu, lần đầu tới Thanh Thiên Cửu sao? Tiểu Nhị và Lâm Phàm trò chuyện với nhau, Lâm Phàm nói, "Không phải, lúc trước sống ở đây, sau đó đã ra ngoài một thời gian." "À, Thì ra ngài là người bản xứ?" Chẳng qua ngài có thể trở về từ nơi khác. Đúng là không dễ mà. Những huyết yêu kia giờ như mãnh thú ăn thịt người. Ở bên ngoài làm loại khắp nơi. Nghe nói đã diệt mấy thôn cha rồi. Làm cho hiện tại lòng người hoang mang. Huyết yêu. Lâm Phạm sững sờ tỏ ra rất ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghe qua huyết yêu là cái thứ gì. Sao lại xuất hiện một thứ kỳ lạ như vậy? Huyết yêu từ đâu đến? Lâm Phạm trầm tư. Chưa thấy dáng vẻ thật của huyết yêu. Hắn cũng không kết luận được. Tiểu nhị cười nói Ta nào có biết Kể từ sau khi Huyết điều xuất hiện Ta vẫn luôn ở thành thiên cửu Cũng chỉ nghe người khác nói qua Chứ cũng chưa từng thấy Nếu ngài không có chuyện gì Ta phải đi làm việc tiếp rồi ừ. Lâm Phàm cảm thấy Sau khi hắn rời khỏi Nơi này đã xảy ra thay đổi cực lớn Kình lôi Minh Mẹ Con vừa chạy ra ngoài Thì gặp một người rất kỳ lạ Đứa nhỏ chạy đến trước mặt Một vị phụ nhân xinh đẹp Tò mò kể chuyện vừa mới xảy ra Vậy sao Vị phù nhân này chính là thiên kim của tụ Nghĩa mình. Từ sau khi nàng gả cho từ Nghĩa, hai đại Minh liền liên hiệp giúp đỡ lẫn nhau, nắm trong tay trên tuyến hải ngạn, thế lực rất là khổng lồ. À, hắn nói hắn biết phụ thân, còn rất quen thuộc nữa. Nhờ cho tới giờ, con cũng chưa từng gặp hắn. Phù nhân sờ đầu của đứa trẻ, ánh mắt nhìn sang một bên như thế đang hỏi người làm. Những người làm kể lại tình huống vừa rồi, miêu tả lại chỉ tiết dùng mạo của đối phương. Nhưng phụ nhân cũng không biết đó là ông nội của nó. Không có ấn tượng, cũng không biết là ai. Chỉ dặn dò những người làm cẩn thận một chút. Tuy kinh lô minh là quái vất khổng lồ, nhưng trung quy cũng không thể chủ quan. Ai có thể khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, một bóng người đi đến. Bà nội! Đứa trẻ thấy người tới vui sướng nhào quá Người tới bất ngờ chính là bát tiểu thư của kinh lô minh Đã nhiều năm như vậy Năm tháng cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt nàng ta Điều này rõ ràng có liên quan đến tu vi của nàng ta Đơn giản chút Chính là đã thành thục đã bắt đầu như nước tràn ra Vừa mới nói cái gì vậy? bát tiểu thư hỏi bên ngoài từ nghĩa là mình chủ của kình lô minh nhưng toàn bộ trên dưới kình lô minh đều rất sợ hãi bắt tiểu thư thủ đoạn lôi đình rất cao cường không ai dám cả gan phản kháng dù sao vào lúc kình lô minh nguy hiểm nhất chính bắt tiểu thư đã chống đỡ qua được sau khi bắt tiểu thư nghe kể thì nhíu mày đối phương là người rất thần bí nếu, nếu lúc đó nàng ta ở hiện trường tuyệt đối sẽ phái người theo dõi điều tra hành tung của đối phương sau đó hỏi người làm dáng vẻ đối phương như thế nào Người làm có thể trăm năm thiếu gia đều từng trải qua huấn luyện đặc thù, miêu tả dung mạo đối phương tuyệt đối không có vấn đề. ba tiểu thư cho người mang giấy bút đến, dựa theo miêu tả trực tiếp vẽ lại, sau đó căn cứ vào miêu tả của người làm sửa chữa một chút. Nhìn dáng vẻ vẽ ra, nản ta trầm tư. Chưa từng thấy, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Thưa mẹ, có vấn đề gì sao? Phu nhân thấy bà bà trầm tư, cảm thấy nhất định có vấn đề. Ta sẽ cho người điều tra đối phương là ai Bát tiểu thư rất tinh tế Cảm thấy chắc chắn không đơn giản như vậy Lúc này Lâm phàm đi tới nghĩa trang của kinh lôi minh, Nơi bảng chúng tử trận của kinh lôi minh Cũng sẽ được an nghỉ ở đây Hắn không tìm thấy quách già Chứng tỏ quách già đã qua đời rốt cuộc vẫn không thể chống lại thử thách của thời gian Trước một khối bia mộ Quách chính đường chỉ mộ Thật sự ở đây nhìn thời gian ra đi vậy là chết mấy năm trước quách già vẫn chịu đựng một quãng thời gian rất dài rồi mới về châu tổ tiên có lẽ lão tả thật sự đàn đợi mình trở về chỉ là cuối cùng vẫn không đợi được lão quách ta về rồi lâm phàm đứng ở trước bia mộ với rất nhiều cảm xúc hồi tưởng những cảnh tượng từng xảy ra thật sự tràn đầy hồi ức quách già được hắn đưa về thành thiên kiều trở qua cuộc sống tốt đẹp Cũng coi như nửa đời sau của quách gia gặp người tốt Đời sống viên mãn Lão quách Người cứ an tâm nằm ở đây đi Không ngờ ta trở về lại gặp tình huống huyết yêu này Ta phải điều tra rõ một chút Xem có phải theo ta tới từ bên kia hay không Rượu này từ từ uống Lần sau lại tới thăm người Lâm phàm quay người rời đi Lão quách nằm ở nơi này chắc chắn không chạy thoát được Lần sau quay lại gặp lão quách cũng vẫn như vậy thôi Rời khỏi nghĩa trang, khi sắp ra bên ngoài một người quen đi đến, là Ngô Tuấn, từng là tiểu đệ trung thành của Lâm Phàm chỉ thấy trong tay hắn ta cầm theo một vỏ rượu, không nhanh không chậm, đi thoáng qua Lâm Phàm Đột nhiên, Ngô Tuấn dừng bước, quay người nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi. Hắn ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng dùng mạo kia lại không phải vị mà trong lòng hắn ta nhớ. Lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, xem ra là chính mình đã nghĩ quá nhiều. Sinh ra ảo giác Từ khi Lâm Phàm rời khỏi kinh lôi Minh, Hắn ta liền cố gắng phấn đấu Bây giờ đã là tồn tại số một của kinh lôi Minh. Dù quyền lực trong tay cực cao Nhưng hắn ta chưa bao giờ có bất cứ ý nghĩ đoạt quyền Hay phản bội kinh lôi Minh. Hắn ta biết rõ bản thân có thể có ngày hôm nay Đều là nhờ ai Hắn ta biết con trai của Lâm Ca là minh chủ Bởi vậy hắn ta chỉ muốn phụ tá thật tốt Bây giờ Lâm Ca cũng có cháu trai Hắn ta cũng dự định làm tốt Việc phụ tá thiếu ra Năm tháng lưu lại ở trên người hắn ta không ít dấu vết Trên mặt thêm một vết sẹo Vết sẹo trên người càng nhiều không kề hết Mái tóc mai cũng đã trắng Thay đổi lớn nhất chính là Hắn ta cũng đã lập gia đình Cũng có con rồi Nhưng còn vẫn còn nhỏ 12 tuổi mà thôi Đi đến trước bia mộ lão quách Hắn ta đặt vò rượu xuống Lúc vừa chuẩn bị sửa sàn lại bia mộ chợt phát hiện Vậy mà có vò rượu đặt bên cạnh Hơn nữa bia mộ rất sạch sẽ Thoáng chốc hắn ta sững sờ, nhìn xung quanh tìm kiếm, vội vàng chạy đến lối ra, nhưng không thấy người vừa nãy. hắn ta ngây người đứng tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, trầm đầu nghĩ đến người vừa mới nhìn thấy kia. trước kia chỉ có hắn ta và minh chủ để xem lão quách, dù sao quan hệ của bọn họ với lão quách là gần nhất, đương nhiên sẽ không có người khác, ngoại trừ vị kia trở về. bằng không có có thể là ai? trở về rồi sao? đó là lâm ca đã trở về sao? Ngô Tuấn giống như nghĩ đến cái gì đó vội vàng rời đi Bây giờ hắn ta phải trở về kinh lô minh Hỏi xem có người thần bí nào đã đến kinh lô minh hay không Chỉ có như vậy mà có thể xác định lầm ca đã trở về hay chưa Bằng Châu Nơi đây từng là hành lang kinh tế quan trọng nhất của vận tải biển Nhưng trong thời gian gần đây đã xảy ra tình huống cực lớn Huyết yêu bất ngờ đến từ mặt biển Không ngừng quay dối an nguy của Bằng Châu Nhạc vụ Những tường thầy này không ngăn được huyết yêu đâu Trần Tự Nghĩa đứng ở trên tường thành nhìn biển cảm mênh mông vô bờ. Đứng bên cạnh chính là nhạc phụ của quán ta, mình chủ của tụ nghĩa mình, Vương Khai Sơn. Vương Khai Sơn nói, Bọn huyết yêu chết tiệt, vậy mà có thể đi đường thủy. Nếu không ngăn cạn như này, bọn chúng ùa lên, có thể nơi đây đã nguy hiểm. Trần Tự Nghĩa nói, Nhạc phụ yên tâm, ta đã dẫn theo cao thủ của kinh lô mình, còn liên hệ với yêu đường và võ đường rồi, có giúp đỡ của bọn họ. Hẳn là không có vấn đề gì Hy vọng như vậy Vương Khai Sơn nhớ mày trầm ngâm như về phía trước Hy vọng có thể dẹp yên huyết yêu Để thật bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm ra huyết yêu đến từ đâu Rất quỷ dị Tựa như đột nhiên xuất hiện vậy Đúng, chắc chắn là thế Chắc chắn là đột nhiên xuất hiện Bọn họ từng hoài nghi có phải Một thế lực khủng bố ẩn nấp trong bóng tối ra tay hay không Muốn dẻo rắc cho đại âm Và đại càn nỗi sợ vĩnh viễn không có điểm dừng Những ngày sau đó bọn họ phát hiện Sau lưng chúng không có bất kỳ cánh tay khủng bố nào giật dây Có thể khẳng định như vậy Bởi lẽ những huyết yêu này chỉ hút máu Không quan tâm tới bất kỳ thứ khác Không một ai hay biết Suốt cuộc chuyện này là như thế nào Chỉ có thể nói rằng những thứ xuất hiện này Là một đám yêu quái hút máu Còn gì Cho tới giờ Lão Phủ vẫn rất tò mò Người liên hệ với ngụy Công như thế nào Vương Khai Sơn vô cùng tò mò Lão từng điều tra kinh lô minh nhưng chỉ có sức ảnh hưởng ở thành thiên kiều mà thôi còn ở đại âm vẫn chưa đáng là gì hơn nữa khi ngụy trùng giải quyết đại âm xong thì ra tay đối phó với các bằng hội lớn và sơn môn kiểm chế bọn họ lại chỉ có kinh lô minh và chính đạo tổng vẫn bình an vô sự vốn dĩ tụ nghĩa minh của bọn họ cũng bị ngụy công thành trừng nhưng không ngờ rằng vẫn bình yên vô sự lão biết không phải ngụy công và lão quen biết nhau mà là do lão gả khuyên nữ tới kinh lô minh từ đó mới miễn bị ngụy trùng thanh toán Trần Tử Nghĩa chỉ cười mà không nói nguyên nhân, không phải hắn ta không biết mà chỉ là không muốn nói nhiều. Nhạc Phụ nhớ chuyện này có không muốn nói? Trần Tử Nghĩa đáp. Vương Khai Sơn nói, người đã không muốn nói thì ta đây cũng sẽ không ép buộc người. Đà Tạ Nhạc Phụ đã hiểu cho. Lúc này mặt biển gió êm sóng lặng. Ngay sau đó một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng chạy tới phía bên này, tốc độ rất nhanh. Mình chủ, là thuyền thám báo của chúng ta, huyết yêu đến rồi Một bàn chúng quan sát tình hình, phát hiện thám báo vùng vẩy cờ lệnh, hồ hét biểu thị huyết yêu đã tới Vương Khải Sơn và Trần Tư Nghĩa giật này mình, không ngờ lại tới nhanh như vậy Chuẩn bị sẵn sàng, nghênh chiến bất cứ khi nào Huyết yêu rất đáng sợ, người bình thường hoàn toàn không thể đối phó Đoàn khí cảnh cũng vô dụng, chỉ có tẩy tủy cảnh mới có thể đối phó Bọn họ tìm đâu ra nhiều người tới như vậy Cũng may huyết yêu xuất hiện với số lượng không quá khủng bố, nếu không thực sự không ngăn được. Trở về nhanh lên! Trên tường thành có người hồ hét, hy vọng thuyền thám báo đi nhanh hơn nữa. Nhưng chuyện kinh khủng đã xảy ra. Mặt biển sùng lắc, trong biển phía sau thuyền thám báo xuất hiện rất nhiều bóng đen. Những bóng đen này dày đặc, dập dờn trong biển, những bọt nước nổi lên sắp hình thành sóng biển. Những thứ này đều là huyết yêu. Tốc độ bơi lội trong biển thực nhanh, chầm chấp mắt định. Đã đi tới thuyền thảm báo Không kịp rồi Trần Từ Nghĩa cao mày cầm lấy một bên dây thương dài Đột nhiên quăng ra Dây thừng bay về phía thảm báo như một con chăn Cho dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn có lực đạo Lạch cạch Trói lại Trần Từ Nghĩa gắng sức Thảm báo bay lên trời được hắn ta kéo trở về Còn gì Thủ đoạn thật cao cường Vương Khai Sơn cảm thán Trần Từ Nghĩa nói Hắn ta đã mạo hiểm thăm dò. Nếu cứu được thì tất nhiên phải cứu. Vừa dứt lời, thuyền thảm báo phía xa đã bị huyết yêu nốt trọn. Thảm báo rơi xuống đất vẫn chưa hoàn hồn, chắp tay nói. Đà tạ Trần Minh Chủ cứu giúp. Ừ, không sao là tốt rồi. Cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Không thể để huyết yêu leo lên. Trần Tư Nghĩa nói. Rõ. Lúc này, tình hình không ổn. Cào thủ của võ đường và yêu đường vẫn chưa tới Huyết yêu lại xuất hiện vào đúng thời điểm này Làm rối loạn sự chuẩn bị của bọn họ Dựa vào quan sát của Vương Khải Sơn Huyết yêu cầm kích của tính quy luật Thông thường nửa tháng một lần Số lượng mỗi lần chỉ mấy chục con Nhìn có vẻ nhiều nhưng với trạng thái phòng thủ có lợi này Vẫn có thể thủ vững Có điều cảnh trước mắt khiến lão hoảng sợ e rằng số lượng này quá nhiều rồi Nhiều đến mức khiến lão thấy hoảng sợ Bắn cung trần tử nghĩa bình tĩnh phất tay chẳng chốc lát như mỗi tên phá trời bay tới tiến hành đợt ngăn chặn đầu tiên tuy rằng không có hiệu quả rõ rệt nhưng cũng đã giết được một vài huyết yêu sinh mệnh lực của huyết yêu rất mạnh mẽ không biết đau đớn không có cảm nhận trừ phi có thể có một mũi tên bắn chết hẳn nếu không vẫn sẽ dũng mãnh như ban đầu trần tử nghĩa cao mày trông thấy số lượng huyết yêu lên bờ trong lòng khiếp sợ thế nhưng vẫn duy trì bình tĩnh đồ dầu hỏa các bàn chúng đã chuẩn bị từ sớm nhấc thùng dầu đổ xuống sau đó phóng lửa lửa cháy hừng hực cả khắp trời lớp huyết yêu phía trước bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng vẫn giống như mãnh thú leo lên từng thành trong không khí tràn ngập mùi khét và mùi thịt bị nương cháy từng đợt rồi lại từng đợt tuy rằng thấy tiền công của huyết yêu rất mãnh liệt nhưng bọn họ quả thật đã thủ vững đột nhiên một tiếng giống giận khản đặc vang vọng đất trời Đám huyết yêu liều mạng cổng kích bỗng nhiên dừng động tác, không ngừng lùi lại, duy trì một khoảng cách về tương thành. Không ai hay biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí có người còn suy đoán có phải đám huyết yêu cảm thấy không công kích được nên muốn rút lui. Con dề, người nói xem, có phải huyết yêu định rút lui? Vương Khải Sơn hỏi, gặp phải chuyện như này, Lão vẫn muốn nghe con dề xác định. Nói thật, tờn la của tụ nghĩa mình có phải giao cho con dề đấy. Lão không có con trai, huống hồ tu vi của con dê còn mạnh hơn lão rất nhiều. Trong lòng lão, đây chính là người tầm phúc. Không biết, nhưng chắc hẳn không có khả năng đó. Huyết yêu trước này đều không rút lui, trừ phi chết hết. Đáng tiếc, hiện thực nói cho bọn hắn biết đây vốn là chuyện không thể xảy ra. Chỉ thấy huyết yêu khát máu nhìn đám người trên tường thành, rõ ràng rất muốn cầm kích, thế nhưng như bị một thứ mệnh lệnh nào đó không chế. Muốn hành động mà không thể tùy ý hành động. Lúc này, sóng đập ảo ảo lên bãi biển, lại thấy một con huyết yêu hình người xuất hiện. Loại huyết yêu này cả người đều màu đỏ, tỏa ra ánh sáng quỷ dị, hình thể cao và cường tráng hơn những huyết yêu khác, giống như một người khổng lồ nhỏ. Huyết yêu này có vấn đề. Trần Tư nghĩa nhìn huyết yêu. Thứ này không giống với những huyết yêu hắn ta từng săn giết. Hắn ta đừng nhìn biết sự tồn tại của huyết yêu vương. nhưng huyết yêu trước mặt này khiến hắn ta cảm thấy rất quái dị. Hoặc nên nói là... Còn ngang tàng hơn cả huyết yêu vương Còn gì Người nói huyết yêu này rất mạnh Vương Khải Sơn có khí phách Như là có khí phách với người Còn với những thứ không coi là con người kia đừng nhiên vẫn rất căng thẳng Từ khi huyết yêu vừa mới xuất hiện Lão đã chứng kiến sự đáng sợ của bọn chúng Đây là thứ quái vất hoàn toàn không sợ chết Đúng Rất mạnh Trần Từng Nghĩa nói Đột nhiên, mọi người thét lên, còn huyết yêu này gầm nhẹ một tiếng, nhục thần bắt đầu bành trướng giống như một người khổng lồ, đánh đấm ngang dọc, ầm ầm một tiếng đã đụng vào tường thành, tiếng ầm cực lớn vang lên vô cùng nặng nề. Tường thành đã bị chấn động, đất rung núi chuyển. Rắc một tiếng, tường thành xuất hiện vết nứt, chạy ra giống như một mạng nhện. Không ổn, huyết yêu này muốn phá vỡ tường thành. Vẻ mặt Trần Tử Nghĩa hoảng sợ. Tường thành sao có thể chịu được va đập như vậy Chỉ vẹn vẹn một lần va đập đã lõm xuống Cứ tiếp tục như thế Nhiều nhất chỉ cần mấy lần đã có khả năng sụp đổ hoàn toàn Mau, ngăn cả nó Các bạn chúng trên tường thành đổ dầu hòa xuống Có điều thứ này lại không có tác dụng gì với con huyết yêu Nó vẫn va đập vào tường thành Chồng thấy cứ tiếp tục như vậy Thì tường thành sẽ bị phá tan Đến khi ấy đã muộn mất rồi Để ta trần tử nghĩa từ trên tường thành nhảy xuống vương khai sơn trông thấy thét lên đừng kích động đáng tiếc hết thảy đã chậm. trần tử nghĩa hùng hãn ra tay khi ra tay đã dùng tới sát chiều kình đạo của huyền vũ trần công hoàn toàn bạo phát sức ép cực lớn bao trùm lên huyết yêu bất kỳ huyết yêu bình thường nào đều không thể chịu đựng một đòn kinh khủng như thế nhưng con huyết yêu này lại không gào rít lấy một tiếng giờ đắm đấm đấu với chân của trần tử nghĩa ẩm một tiếng sức mạnh cực lớn chuyển tới sắc mặt trần tử nghĩa tái ngát sức mạnh rất lớn hắn ta cảm nhận được sức ép vô cùng lớn hai trần đạp lên tường thành huyền vũ trần ý ngưng tụ quanh người thét lên một tiếng trần ý mạnh mẽ ngưng thành gió bão trong nháy mắt bao phủ lấy huyết yêu hắn ta đã tù luyện huyền vũ trần công tới cảnh giới rất mạnh tuy rằng vẫn chưa viên mãn nhưng uy lực đã không thể coi thường hình thể của con huyết yêu này đã vượt quá giới hạn lực lượng mạnh mẽ khiến trần tử nghĩa cảm thấy vô cùng vương víu chân tay cảm thấy rất khó ứng phó người của ngụy công bao giờ mới xuất hiện vương khai sơn gấp nhiều kiến bò chảo nóng lại vội la lên các người nhìn cái gì còn không mau tới hỗ trợ tất cả xuống hỗ trợ cảo thủ tẩy thủy cảnh của kình lôi minh và tụ nghĩa minh trông thấy cảnh này đương nhiên sẽ không do dự nhảy xuống giúp đỡ trần tử nghĩa thế nhưng những huyết yêu đang về quanh kia trông thấy có người nhảy xuống lập tức sụp dịch giống như chỉ cần các người dám động thì bọn ta sẽ xông lên nhất thời tình hình rơi vào cục diện bế tắc trần tử nghĩa bị huyết yêu đánh bay bằng một quyền hai chân trượt trên mặt đất để lại một vết nứt hắn ta che ngực khóe miệng rỉ máu tươi không ngờ bản thân không phải là đối thủ của huyết yêu Còn huyết yêu gầm lên một tiếng, hai chân dẫm lên mặt đất. Phịch một tiếng, đánh ngang tới, định dùng một quyền đánh chết Trần Tử Nghĩa. Đáng hận, chẳng lẽ sẽ chết ở đây sao? Vẻ mặt Trần Tử Nghĩa nghiêm trọng, nhìn huyết yêu đang kéo tới nhưng vẫn chưa từ bỏ chống cự. Chỉ là hắn ta cảm thấy có lẽ tất cả đều vô nghĩa. Nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai hắn ta. Tử Nghĩa vẫn chờ tù luyện tới nơi tới trốn. nghe thấy âm thanh này trần tử nghĩa đột nhiên trợn trừng mắt còn nắm đấm của huyết yếu cũng đến ngay trước mặt hắn ta một luồng quyền phòng khủng bố thổi qua mặt hắn ta một quyền này bỗng nhiên dừng lại chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn của huyết Yêu đẳng dãy ruộng muốn động nhưng không thể huyết yếu có mắt ở đây như bị một luồng sức mạnh ngang ngược chèn ép ẩm vào một tiếng tất cả đã bị ép xuống mặt đất không phải ta từng nói với con sao huyền vũ trần công phải có một luồng khí thế Trần ý mạnh mẽ bạo phát, thì sức mạnh ngừng tụ không phải dạm mà còn thi triển. Âm thanh này truyền đến ở ngay phía sau. Trần Tử Nghĩa há miệng, thành thật xoay người lại. Thình lình nhìn thấy mức khuôn mặt từng quen thuộc. Sư, sư, cha. Trần Tử Nghĩa nhìn dung mạo tuần tố đến vô hạn ở trước mặt, mị lực mạnh đến mức không thể nhìn lâu. hắn ta biết đây là người rời đi đã lâu, từng lấy thân phận sử tôn để dạy bảo hắn ta tù luyện, cuối cùng lại là cha của hắn ta. lâm phàm đứng chắp tay mỉm cười, sau đó giơ tay lên sờ đầu trần tử nghĩa. tốt lắm, vẫn còn nhớ đến ta. trên tường thành, vương khai sơn hoảng sợ run rẩy thì có người xuất hiện cứu con rể mình thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó khi lão nghe thấy trần tử nghĩa gọi đối phương là cha, thì há miệng trợn mắt giống như gặp phải quỷ. Nói thật, lão không biết Trần Tử Nghĩa còn có cha Mà khi nhìn thấy dùng mạo của Lâm Phàm Vương Khai Sơn lại đau đớn Mẹ kiếp, còn có người sở hữu dùng nhan như vậy sao Đúng là gặp phải quỷ Nhìn đối phương lại nhìn bản thân Quả thực tranh lệch nhau một trời một vực Lúc này, Trần Tử Nghĩa nhìn thấy Lâm Phàm Nhất thời không biết nên nói gì Kỳ thực hắn ta nỗ lực như vậy là để chứng minh bản thân Hắn ta biết, cha vẫn còn một người con nữa Là Lâm Hồng Minh của chính Đạo tông Khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, dù là thân phận hay địa vị, hắn ta đều khó lòng sánh được, bởi vậy, hắn ta vẫn luôn cố gắng, hy vọng có thể càng mạnh hơn, càng lợi hại hơn, càng có thân phận hơn Lâm Hồng Minh. "Chuyện ta trở về, còn đừng nói cho bất kỳ người nào. Lần này ta trở về là bí mật, tới đây để gặp con. Chuyện huyết yếu không cần lo lắng, ta sẽ xử lý xong mới rời đi." Lâm Phàm nói. Nhớ Lâm Phàm hắn khi còn trẻ, không đúng. Tổng thể mà nói hắn đã mấy chục tuổi, nhưng cũng chỉ lớn hơn con nhà mình chừng hai mươi tuổi mà thôi. Phần lớn thời gian đều dùng vào tu luyện, kỳ thực trải nghiệm xã hội vẫn rất nồng cạn, tâm thái vẫn là thiếu niên, chỉ là khi gặp mặt vãn bối vẫn nên tỏ ra lão luyện chút. lâm phàm vỗ vai Trần Tử Nghĩa. Tới khi ta rời đi, ta sẽ đến tìm con. Được. Trần Từ Nghĩa gật đầu đáp. lâm phàm phất tay, thủ huyết yêu vào trong âm dương thần tháp. Lúc sắp rời đi, quay đầu nói. Những năm này mẹ con còn có mắng ta không? Hắn đang nói đến bác tiểu thư Bởi lẽ tính cách bác tiểu thư cũng khá bá đạo Có À, cũng được Đúng rồi, ta có gặp con trai của con Cháu ta tên là gì? Lâm Trân Lâm Trân Cái tên này có hàm nghĩa không? Không có trần tư nghĩa lắc đầu hắn ta có rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng hiểu tại sao khi đối mặt với lâm phàm hắn ta đều cất giấu hết ở trong lòng ta sẽ đến tìm con ngay lúc lâm phàm rơi đi vương khai sơn mới phản ứng kịp thông gia chờ chút lão gọi bỗng nhiên gặp được thông già, chuyện này khiến lòng lão tràn ngập hiếu kỳ hơn nữa thủ đoạn của thông gia còn giống với nhân vật thần tiên có điều thông gia đã sớm biến mất không còn hình bóng Trần Tử Nghĩa nhìn vào nơi mà Lâm Phàm biến mất, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hắn ta cảm thấy giữa hắn ta và cha hoặc gọi là sự tôn, kỳ thực luôn tồn tại một khoảng cách. Thứ khoảng cách này tồn tại trần thật trong lòng hắn ta. Sau một hồi, cao thủ yêu đường cùng võ đường đã tới. Ngụy Trung tự mình đến. Đi tới hiện trường nhìn thấy tình cảnh xung quanh rõ ràng từng xảy ra cuộc chiến. Khi thấy Trần Tử Nghĩa đứng ở nơi đó, lão vội chạy đến. mong rằng không xảy ra chuyện nếu không khi lâm huynh trở về lão không biết ăn nói thế nào tử nghĩa Người không sao chứ ngụy trùng vội vàng hỏi ngụy công vương khải sơn trả hỏi ngụy trùng không lấy nhìn đối phương ánh mắt vẫn luôn đập vào tử nghĩa sau đó nói huyết yêu đâu và lúc trần tử nghĩa chuẩn bị mở miệng vương khải sơn đã nói huyết yêu bị trà tử nghĩa mang đi rồi xôn xao khiếp sợ Nguyễn Trung lập tức lôi kéo tay Vương Khai Sơn. Người nói cái gì? Cha Tử Nghĩa, hắn đã trở về. Vương Khai Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, cổ tay bị Ngụy Trung nắm rất đau. Lúc rủ tay về trên cổ tay hắn lên mấy vết bầm. Tử Nghĩa, lão ta nói có thật không? Ngụy Trung hỏi. Lão đã rất lâu chưa nhìn thấy lâm phàm, thật sự rất nhớ mong. Đúng, cha ta đã về. Trần Tử Nghĩa gật đầu nói. Ngụy Trung cười lớn. <cười> trở về là tốt huyết yêu gieo vạ nên kết thúc rồi có điều hắn đã đi đâu ông ấy đi giải quyết chuyện huyết yêu ông nói là bí mật trở về không được nói cho bất kỳ người nào trần tử nghĩa đáp ngụy trùng cười nói người đó vẫn rất dễ tin người cha người là đang gạt quỷ không được ta phải đi tìm hắn ta biết hắn sẽ đi đâu trần tử nghĩa chớp mắt chuyện này Huyết yêu. Ở một vùng hoang vu, ngón tay Lâm Phàm bóp miệng huyết yếu cúi đầu thăm dò, hắn quan sát rất cẩn thận, rõ ràng là người nhưng lại không còn là người, khoang miệng xảy ra dị biến, Ngoại trừ đám răng nhọn chỉ chít còn có một thứ tương tự như rắc mút. Phế địa cũng sẽ không xuất hiện loại sinh vật này. hắn kiểm tra sơ qua còn huyết yếu trước mặt này đã đạt chừng tẩy tụy tầng 7 tầng 8, rất yếu không biết là thứ gì có điều với những người ở đây như thế đã được coi là cao thủ hàng đầu lúc này huyết yếu đứng run rẩy trước mặt lâm phàm sau khi bị khống chế nó không có bất kỳ cơ hội phản kháng giống hệt như một con cừu con biết nói không lâm phàm hỏi một câu đơn giản đáp lại hắn là tiếng gào rít Trong hai mắt hắn bùng lên đại đạo trì hòa, còn mắt sáng rực như chăm chăm vào huyết yêu. Đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu huyết yêu có trận văn không ngừng hút lấy huyết dịch mà huyết yêu hút được. Vù thần tộc còn duỗi tay đến tận nơi đây. Chẳng trách, thần võ giới không xảy ra loại chuyện này. Hóa ra là vừa mắt nơi này. hắn đương nhiên không nghĩ tới tình huống này nếu hắn không trở về đây chắc chắn là một tai họa với người của phế địa tuy rằng huyết yếu chưa chắc đã diệt sạch phế địa thế nhưng chắc chắn sẽ gây ra tai ương cực lớn ta về đây muốn, vốn muốn ôn chuyện với sư tỷ không ngờ rằng xảy ra chuyện này xem ra phải triệt phá đầu não mới được trong nháy mắt huyết yếu mạnh mẽ tan thành mây khói không biết vu thần tộc muốn huyết dịch của những người này làm gì Huyết mạch không ngừng luyện Không có dinh dưỡng Nếu hắn là siêu cấp ma đầu Thì đừng nhiên sẽ bắt những cao thù của thần võ giới Chẳng hiểu rốt cuộc bọn chúng đang nghĩ gì Chính đạo tông Lâm Phạm trống hồng ngành đầu Nhìn chính đạo tông quen thuộc Không sai, hắn đã trở về Kiên trúc trước mặt không có gì thay đổi Vẫn giống trước kia như đúc tổng môn ta thực sự rất mộc mạc Trơn sửa này chưa từng nghĩ đến chuyện mở rộng Ta đã trở về tràn đầy hồi ức. Đừng lại. Người là người của phương nào? Đệ tử trông gói sơn môn của chính đạo tông trông thấy có người lạ xuất hiện. Liền can đơn đối phương. Đương nhiên hắn ta không nghĩ sẽ có người dám đến đây làm càn. Có điều vẫn nên làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà mẹ nó. Đẹp trai quá mức. Quá ngầu. Giống như tiên nhân từ trên trời hạ phàm. Hắn ta chưa từng gặp người nào có mị lực như vậy. Chắc chắn không ai có thể đánh bại. so với đối phương đã khác nhau một trời một vực. hoàn toàn không thể so sánh. Lâm Phàm, biết không? Lâm Phàm mỉm cười nói, người đệ tử nghe thấy cái tên này hơi ngây ngốc. Ờ, tên này rất quen tai, hình như đã nghe thấy ở đâu đó, có điều tạm thời ta chưa nhớ ra. Nhìn dáng vẻ gãi đầu của đệ tử này, Lâm Phàm lắc đầu, không nghĩ rằng rời đi đã lâu mà uy danh của hắn vẫn còn được chính đạo tông lưu truyền. Có nghe thấy người ta nói không? Rất quen tai, Chỉ là tạm thời không nhớ ra mà thôi Chứng tỏ hắn ta đã từng nghe qua Hắn mượn cơ hội này đi vào trong chính đạo tông Trọng chớp mắt Đệ tử hồi hồn Hắn ta tìm kiếm bóng dáng của lâm phàm Thế nhưng đã không thấy tâm hơi đâu Người đâu rồi Lúc này Chính đạo tông ổ lên một tràng Chỗ nào cũng có người vây quanh Đám nữ tử cầm đầu độ ngũ lớn đã sắp phòng tỏa cả con đường phía trước Lâm Phàm trở về tông môn không ẩn đi dùng mạo thật, hắn cảm thấy những thứ này không cần thiết. Thế gian có có người như vậy sao? Xuyết xóa như chưa từng nhìn thấy nam nhân, ánh mắt cát nản đã bị Lâm phàm mê hoặc, cho dù trời lòng đất lời cũng khó lòng mà rời đi. Lâm Phàm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người ấy, hắn muốn nhìn thấy người quen, nhưng đáng tiếc chỉ nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ. Bao nhiêu năm qua đi, chính đạo tổng thu nhận rất nhiều đệ tử, có lẽ những người hẳn từng quen biết đã trở thành bậc cao cấp trong tông môn. Tụ tập hết ở đây làm gì? Một giọng nói trầm thấp vang lên, đoàn người như người đang đến chủ động nhường ra một lối đi. Lý trưởng lão đã đến. Có người nói khẽ, Lý đạo đoàn cao mày nhìn vào đám người đang tụ tập phía trước, chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Rốt cuộc là ai đến mà có nhiều đệ tử vầy xem như vậy? trong lịch sử của chính đạo tổng cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng xảy ra chuyện như thế. các đệ tử nhường ra một lối đi, chẳng ai dám ngăn cản đường đi của lý Trường lão, nếu không chắc chắn sẽ bị dằn dẫy. lúc này lý đạo đoàn nhìn thấy bóng lưng của đối phương khiến hắn ta cảm thấy hơi quèn mắt, có điều vẫn chưa phát giác. người phương nào dám tới chính đạo tổng làm loạn? không sai. đúng là làm loạn. Chưa thấy Trần dung nhưng hắn ta nghĩ cả đại âm này không có người nào sở hữu năng lực bậc này. Lâm Phàm nghe thấy phía sau có động tĩnh, xoay người mỉm cười nhìn. Hắn biết là ai tới. Lý Đạo Đoàn trông thấy Lâm Phàm sắc mặt đột nhiên kinh ngạc, từng hồi ức quay về như thủy triều, hắn ta sững sờ bước tới chỗ Lâm Phàm, càng lúc càng gần. Sắc mặt theo đó cũng dần dần thay đổi. Không lâu sau đã tới trước mặt Lâm Phàm. lý đạo đoàn vỗ mạnh hai tay lên vai lâm phàm sư đệ người cuối cùng đã trở về lý đạo đoàn mừng rỡ ôm chặt lấy lâm phàm vỗ vỗ lưng hắn người đi đã nhiều năm cuối cùng đã trở về xung quanh ngạc nhiên đám đệ tử về xem như đàng hà hốc miệng bọn họ không ngờ rằng lý trưởng lão lại kích động đến thế lý trưởng lão từng là kiều sở sơn môn Được cả tụng là đệ nhất sư huynh nội môn của chính đạo tông Thế nhưng có nói với bọn họ rằng Các người nhập môn muộn Không được gặp sư huynh nội môn chân chính Nếu nhìn thấy rồi thì chắc chắn sẽ không nghĩ như thế nữa Nhưng mà bọn họ sau gặp được Lâm phàm? Cho nên không cảm nhận được bao nhiêu <cười> Sư huynh Không ngờ rằng đã lăn đến trước trưởng lão trong thấy Lý Đạo Đoàn Lâm phàm cười vui vẻ Bởi lẽ khi còn ở chính đạo tông Hàng có quan hệ rất tốt với Lý Sư Huynh Lý Đạo Đoàn nói cái gì mà lan đến chức trưởng lão, sư huynh người đây là dựa vào thực lực của chính mình, không ngờ người trở về thật, ngô sư muội chờ người đã đủ lâu rồi, người có trông thấy ngô sư muội không? vẫn chờ thấy, ta vừa mới về, người là người đầu tiên mà ta gặp lại. lâm phàm đáp, lý đạo đoàn nắm lấy hai vai lâm phàm nhìn chăm chú, trong lòng rất nghi hoặc, gặp quỷ, lâu rồi không gặp lại nhau, sao sư đệ càng ngày càng có mịn lực vậy, tuy rằng trước đây cũng rất đẹp trai. Nhưng chưa tới mức độ này Vậy người mau đi gặp sư muội đi Bây giờ ta sẽ đi thông báo Các những sư đệ khác Nếu bọn họ biết được người đã trở về Chắc hẳn sẽ rất kích động Lý đạo đoàn biết Sư đệ trở về chắc chắn là muốn đi tìm sư muội ngay lập tức Dù sao cách biệt đã lâu Chuyện tình cảm mà Vẫn cần những hành động đặc biệt để phát triển Chớ coi lý đạo đoàn hắn ta là cầu độc thân Thực ra những chuyện này hắn ta vẫn rất hiểu Chưa ăn thịt lợn Nhưng vẫn biết lợn chạy chứ Sư Huynh, đừng nóng vội Ta vào sư tì có rất nhiều chuyện muốn nói Các người ngày mai hãy tới Lâm Phàm nói Lý đạo đoàn chấp mắt hỏi Sư đệ, sao phải lâu như vậy Sư Huynh, tư tưởng của người rất lệch lạc Không phải như người nghĩ Lâm Phàm cảm thấy người không có bạn lữ Thì tư tưởng thường khá dâm đãng, Người ta thường hay gọi là LSP Hắn không muốn nói thẳng Để ngừa xúc phạm tới sư Huynh Dù sao cũng không phải Ai cũng tìm được bạn lữ Lý đạo đoàn cười không đáp lại Vách núi Ngô Thành thù đứng trên vách núi Ánh mắt nhìn về phương xa Đây là nơi sư đệ thường xuyên tu luyện Mà nạn ta thường tới đây được cơm cho sư đệ Trước kia không thấy gì Hiện giờ sư đệ rời đi Nạn ta mong nhớ sắp thành tâm bệnh Chỉ đành tới đây chờ mong sư đệ Mà bên cạnh ngô Thành Thu xám xám nằm nhoài người ở đó Sau khi lâm phàm rời đi Trạng thái của nó không tốt lắm Bởi lẽ chủ nhân rời đi là một đả kích khá lớn với nó Đột nhiên Nó dường như ngửi được mùi gì đó Bất ngờ ngừng đầu Thình lình phát hiện một bóng người xuất hiện ở phía vách núi này Trợn tròn mắt Không sai Chắc chắn không nhầm lẫn Thứ mùi này Dùng mạo này chính là chủ nhân mà nó ngày đêm mong ngóng Xám xám chu lên Kích động chạy vòng quanh Tựa như không ngờ chủ nhân thật sự đã trở về Ngô Thành Thu nghe thấy tiếng gào của sám xám nhưng không có phản ứng Chỉ cho rằng nó đang nhớ lâm sư đệ Đột nhiên Hai cánh tay vòng qua eo nạn ta Ôm nạn ta vào trong lòng ngực Ngô Thành Thù đang nhớ nhung sư đệ hoàn đến mức nổi giận Muốn chết Ngô Thành Thù giận tím mắt Lại có kẻ to gan dám khinh bạc nạn ta Không do dự vỗ môi trường lên trên Bàn tay đánh một đòn thật nặng lên cằm người phía sau Sau đó xoay người khử tay đập mạnh lên đầu đối phương các chiều liên tiếp nước chảy mây trôi khẩm chút dò dự có thể nói là hoàn hảo sử tỷ lâu ngày không gặp tỷ ra tay thật tàn nhẫn lâm phàm đương nhiên phản ứng kịp thế nhưng hắn không muốn đánh trả mà mặc trò sát chiều ập tới ngô thạnh thù thấy rõ dùng mạo đối phương nhất thời ngây ngốc tại chỗ tựa như thời gian ngừng chảy hoàn toàn rơi vào trầm tĩnh lặng lâm phàm mỉm cười như sử tỷ không ngờ nhiều năm không gặp lại sử tỷ nàng vẫn xinh đẹp như cũ cả người tỏa ra khí chất kia khiến hắn nhìn tới động lòng sư tỷ mà hắn yêu thương nhất cho dù trở nên như nào hắn vẫn luôn yêu thương sư tỷ gặp nhau không có cảm xúc gì sao có cảm thấy bất ngờ mừng rỡ hay không lâm phà vẫn luôn duy trì nụ cười hắn dang rộng hai tay chuẩn bị ôm lấy sư tỷ bất cứ khi nào mà vào khoảnh khắc hắn dang rộng hai tay đó sư đệ Ngồi thành thủ kích động nhà vào lồng ngực lâm phàm Ôm lấy hắn thật chặt Nước mắt rời lã trã Nàng ta thực sự rất nhớ thương sư đệ Nghe thấy nhịp tim đập quen thuộc mà mạnh mẽ Nàng ta biết không phải là nằm mơ Sư đệ thực sự đã trở về Sư đệ Đệ đã về thật rồi Đúng vậy Ta đã về rồi đây Lâm phàm vuốt ve bờ lưng của sư tì Hắn nhớ nhung vạn phần Xám xám chạy quanh bọn họ hy vọng được lâm phàm sờ đầu nhưng thực tế quá tàn nhẫn lâm phàm đã coi xám xám thành không khí sư tỷ chúng ta tới chỗ khác ta có rất nhiều điều muốn nói với sư tỷ lâm phàm khẽ nói ngô thanh thủ đáp sư đệ ta cũng có rất nhiều điều muốn nói với đệ Xám xám hưng phấn chờ mong chủ nhân sờ đầu thế nhưng khi trông thấy chủ nhân rời đi không thêm nhìn tới nó nó hoàn toàn rơi vào ngơ ngác có thể để ý đến ta hay không Trong phòng, đã diễn ra một trận đại chiến kinh thế hãi tục, xoay trời lật đất. Hai bên nhiều năm không gặp lại nhau, bùng nổ một trận thâm nhập giao lưu, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể tưởng tượng. Hết tập 100 này năm, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Bye em, bye cả nhà Chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha Bye Ngủ ngon nha